Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xe bay lên cao mất trọng lượng Rầm Xe rơi xuống nước, rất nhanh đã chìm xuống Nước sông lạnh như băng Điên cuồng tràn vào từ cửa sổ xe Sau đó tràn vào khoang mũi ôn hình Nước sông vây quanh cô Cảm giác ngạt thở và sợ hãi từ trong lòng dâng lên Chết Thì ra cách cô gần như vậy Cảm giác ngạt thở ngày càng tăng Cô dùng hết sức lực tới gần mở cửa xe ra Cửa xe từng chút bị cô đẩy ra nhưng sức lực cũng từng chút yếu đi. Ôn hình cảm thấy mình trông đỡ không nổi nữa. Nhưng cô không muốn chết không muốn chết giữa dòng nước lạnh buốt trong đêm tối. Cô phải về nhà. Cô dựa vào ý chí còn sót lại từng chút bơi lên nhưng mệt lả cộng thêm cơ thể đầy vết thương đã không còn chịu nổi. Xa xa có cái gì đó nổi lơ lửng Ôn hình mừng rỡ muốn bơi đến đó bám vào. Gần rồi, gần tới rồi chỉ cần kiên trì thêm chút nữa Mà lúc cô chạm tới khối kia, cả người liền rơi vào bóng tối. Mạc nhiên từ phía đối diện chiếc xe bánh bao đi lại. Nhìn thấy ôn hình đang mất hồn như con rối gỗ. Ngần ngờ nhìn chiếc xe trước mặt. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Giống như giấy tiếp theo sẽ ngã xuống. Không để ý tới vết chảy sức trên da, mạc nhiên chạy nhanh tới trước mặt ôn hình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Mạc nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng chấn an bên tay cô. Ôn hình... Không sao, không sao. Âm thanh ôn như quen thuộc vang lên bên tai, ôn hình trước mắt nhìn. Ngạc nhiên cô thấy mạc nhiên vẫn lành lặn, không có thương tổn gì mà ôm cô vào lòng. Án ủi cô, cảm giác lạnh lẽo tan đi, còn lại là may mắn sống sót sau tai nạn. Đừng sợ, ôn hình, có anh ở đây. Có anh ở đây, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đã làm cho ôn hình mừng rỡ. Vừa rồi cô còn nghĩ sẽ không còn gặp lại được người này nữa. Cô sợ hãi, cô hốt hoảng. Cô còn chưa kịp nói với anh Cô nhớ lại hết rồi Cũng chưa kịp nói bản thân cô chưa từng trách anh Cô sợ rằng từ nay về sau chỉ còn lại một mình cô Giời thần kinh còn đang căng thẳng đã hạ xuống Ôn hình cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng Khóc thút thít Anh... anh vừa rồi Làm em sợ muốn chết Mặc nhiên ôm chặt cô, dịu dàng nói Được rồi, bây giờ đã không sao Nhớ lại một pha sinh tử vừa rồi, Mạc nhiên cũng ứa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là thực sự đụng phải. May là chiếc xe kia phanh kịp, khó khăn lắm anh mới né qua một bên. Tuy vậy nhưng vai vẫn bị va chạm một chút. Đám người vây xem bắt đầu tản ra, vừa rồi mọi người cũng được một phen hoảng hốt. Họ sợ rằng một người trẻ tuổi anh Tuấn như vậy, cứ như vậy mà mất. May là tiểu tử này phúc khí tốt, tránh được kiếp nạn. Nhìn Mạc nhiên và ôn hình vẫn đang ôm nhau. Người qua đường đều lộ ra ánh mắt để thiện ý, thức thời nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ này. Tiểu Tô cùng đám người làm chạy tới, liền nhìn thấy một màn này. Bọn họ vừa nãy cũng bị dọa sợ chết khiếp, nghe nói mọi người xung quanh bảo là đụng người nên cũng phen lo lắng, chỉ sợ thực sự đã xảy ra chuyện. Tiểu Tô vốn muốn đi về quán nhưng nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay của Mạc Nhiên, sau đó mới biết người này cũng bị thương. Trước nguy hiểm như vậy vẫn dễ dàng tránh thoát. Cô nghĩ không thể dễ dàng như vậy được cái đó Hình, chị Hinh, Tiểu tổ cắt đứt hai người Có phải nên đến bệnh viện xem sao không Ngay vậy con hình bỗng ngẩn đầu Nhớ lại mình và người này mới vừa Chìm đắm trong màn ôm ấp Mà không để ý kiểm tra xem Anh có bị thương không Lào nước mắt trên mặt, hỏi vội Anh có bị thương chỗ nào không Nói rồi nhìn một lượt khắp toàn thân Kiểm tra trên người này có vết thương không Mạc nhiên khẽ cười nói Không nghiêm trọng như vậy đâu Nói xong anh liền giấu đi ý cười Anh nhìn thấy ôn hình đau lòng nhìn tay mình Trên mu bàn tay bị chảy một mảng rất lớn Những sợi tơ máu chảy ra Ôn hình cẩn thận vén tay áo của mạc nhiên lên Liền thấy cánh tay cứng cáp Bị mài một đứng đỏ bừng Mới nín khóc Nhưng khi nhìn thấy cánh tay của anh Nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống Ôn hình cố gắng chừng mắt nhìn Mới có thể đem những giọt nước mắt sắp rơi Đè nén lại Có đau hay không? Bằng nhiên nhẹ nhàng xoa tóc ôn Hinh, nhẹ nhàng nói Anh bị thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng Ôn Hinh nghe được những lời này của anh, ngược lại càng thêm lo lắng Cô quay đầu nói với tiểu tô Tiểu tô, giúp chị coi chừng quán, chị đi đến bệnh viện Lập tức nằm lấy cánh tay không bị thương của anh, không nói gì liền kéo anh đi Tiểu tô nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người, một lúc lâu mới phản ứng được, gật đầu Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho Ôn Hình không nhịn được bịt mũi. Từ khi qua khỏi chuyện tai nạn đó, cô vẫn luôn không thích bệnh viện. Màu trắng đơn điệu khiến cho lòng người sinh ra cảm giác bi thương nồng đậm. Lúc này Mạc Nhiên đang được y tá thoa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net